Lord Em hân hoan đứng đón anh về Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn Con đò nào đấy đưa em tôi vào xa vắng Khi tôi về, nhẹ nhau trong nắng Thường gặp mẹ tôi rừng rừng đứng đón con về Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời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 Khi tôi về hồi hồi trong nắng đường gặp người em hân hoan đứng đó nay Đứng đứng đơn còn nên. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời. Không lời tiễn ly cuối cùng chưa kịp phân chia. Chảy dòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa Đường xưa con đó lắm vẫn lên, vẫn chẳng treo về nơi Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi, mỗi khi nghe chiều rơi Mà hình bóng cũ thiếu trong tôi, mỗi khi nghe chiều rơi